Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đặc biệt bên cạnh đó là một cây đa cổ thụ to khủng khiếp, có tàn lá lớn làm cho không khí sau quanh nhà âm u rợn rợn. Tuấn còn nhỏ nhưng đã tỏ ra rất là bão gan, mà kể cho anh trai nhát gan đang rú trong tròi. Tuấn tròn một chỗ trống giữa mấy bờ cam, rồi căng tấm ni lông phía sau, mắc võng vào hai cây cam, rồi đồng đỉnh nằm nghiêu ngao hát. Lúc đó là vào khoảng tầm 8 giờ tối. Thế trời mùa đông rét cắt da cắt thịt, nhưng mà đêm nay chẳng hiểu sao gió đứng lắm. Tôi đang nằm thì bỗng nhiên một cơn gió thổi qua, làm cho cây cam rung lên xào xạc, thành âm ù ù đáng sợ như là tiếng người la hét. Ngay anh cường ghé đến đây thì tôi có thể hình dung cái không khí âm u tách biệt hẳn với ngôi làng, mà chỉ biết lắc đầu lẻ lưỡi. Với gương mặt dầu dĩ anh cường nhấp một đi cà phê, rít thêm một hơi thuốc rồi kể tiếp. Khu vườn cam của nhà ông Khiêm chẳng có đèn đóm gì, cho nên trước khi ở nhà đi, Tuấn đã chuẩn bị sẵn một cây đèn sạc điện. Bật cây đèn lên cho sáng, Tuấn móc chiếc radio rỉ rỏ sóng nghe. Bất chợt như là có linh tính mách bảo, Tuấn vùng dậy rồi căng mắt dõi chiếc đèn nhìn về phía vườn. Về hình như hắn vừa thấy hai bóng người đang đứng ở đó. Vì sợ trồm lèn vào cho nên hắn liền lụm hai cục đất to ném về phía thì hai bóng người đó đã bỏ chạy. Anh họ của Tuấn nghe tiếng động lao ra ngoài. Hai anh em ráo rác tìm nhưng chẳng thích gì cả. Người anh năm đó gần hai mươi nhưng mà độ cứng bóng vế thì chẳng bằng Tuấn. Sau khi xem xét một hồi thì hai anh em của Tuấn lại ngồi luôn ở cửa tròi hắng giọng để quân trộm cắp biết còn có người canh giữ ở trong này. Một lát do đám bụi đốt quá gắt cho nên người anh lục tục bò vào trong, tuấn ra cái võng nằm ngủ tiếp. Một lúc sau thì hắn mắc tiểu, tuấn vươn vai háp dài rồi chậm chậm đi lại chỗ của cây đa. Vừa đi tay vừa cầm cái bọc khô cá rô chiên mà chiều xách theo ăn cho đỡ buồn. Vừa vạch quần ra thì vừa nhìn lên trời mà dùng mình một chập, xong xuôi tuấn định kéo quần lên định bụng trở về võ nằm. Vợ quay đầu lại thì Tuấn giật mình khựng lại mất vài giây Trước mặt của hắn là một con chó màu trắng bằng cổ chân Đang đứng nhìn hắn và vẫy đuôi tiếu tích Tính của Tuấn thích chó lắm cho nên đưa tay kêu nó Thì nó không chạy mà chậm chậm đi lại gần rồi liếm ngón chân của hắn Tuấn thấy con chó nhỏ toàn thân ướt sống thì liền kêu nó đi theo vào trong tròi Rồi lấy khăn lau cho nó, rồi lấy cá cho nó ăn mà quên mất một điều Sớp vườn nằm cách biệt thế này Thì chó ở đâu ra Trong khi rõ ràng trước đó ông Khiêm có bảo Là không có nuôi con gì hết Tuấn nằm chơi với con chó chán Rồi ngủ tiếp đi lúc nào không hay Đến khi mà tiếng cú mèo Kêu lên ai oán ở khu mà hoang Làm cho Tuấn giật mình thức dậy Ngó nhìn đồng hồ trên tường Đã là gần nửa đêm Dọa đèn thì không thấy con chó đâu cả Tuấn tưởng là nó chạy về nhà Rồi lạ thay Anh trai của Tuấn cũng chẳng thấy tâm tích. Tuấn cũng mặc kệ rồi tiếp tục chìm vào trong giấc ngủ. Sáng hôm sau ông Khiêm đưa lái buôn ra thu gọn cam. Tuấn nhận hai chục ngàn tiền công rồi lục tục dắt xe đạp trở về. Sau khi giao chiếc xe lại thì mới ngỡ người oán trách khi thấy anh họ đang co do đắp chăn ở nhà. Tuấn chưa kịp gặng hỏi thì ông anh họ đã kể lại rằng đêm qua lúc đi vệ sinh vào tròi Thế Tuấn đang vút về một đứa trẻ con còn nguyên dây dốn. Đứa trẻ da dẻ trắng bệch, lưỡi đỏ lòm dài thầm đang liếm khắp mặt của Tuấn, cho nên gã kinh hãi và cắm đầu bỏ chạy, bỏ luôn cái xe đạp ở đó. Từ nghe đến đây thì Dung Minh lắp bắp, thế có nghĩa là là cậu Tuấn đó nó gặp ma. Cưng thở dài cứng mặt thoáng lộ ra vẻ bực bội rồi nói, công vì lẽ đó mà cậu ta coi thường phần âm. Chính vì thế mà mấy sề đang những cái chuyện lạ lùng tiếp theo và cái dịp nghỉ hè đó. Tôi liền sáng mắt ra rồi tiếp tục hỏi, "Sao, có chuyện gì nữa sao anh?" Cường bật lửa châm thuốc, anh ta rít lên đến tóp mã, rồi quay mặt ra dòng sông đang gợn sóng mà tiếp tục kể bằng cái giọng đầy phấn khích. Sau cái đêm kinh hoàng đó thì Tuấn lại càng không tin vào cõi âm hoặc giả như ma quỷ có thật thì cũng phải sợ hắn ba bốn phần. Vì vậy thì vụ cam đã thu hoạch xong, mà thời gian nghỉ hè còn dài cho nên là Tuấn tiếp tục dụ anh họ của mình đi tìm kiếm những mối tiền khác. Và lần này thì hai đứa quyết định mua gà nòi về để bán lại kiếm lời. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net